Người con trai của quê hương Đồng Khởi Anh tên là Võ Văn Mẫn, người con trai út của bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Ngính, quê xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Anh mới được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang ngày 28 tháng 4 năm 2000. Vâng, đúng là mới, dù anh hy sinh đã 33 năm. Đó là trận đánh oai hùng, một trận đánh nổi tiếng, một trận không chiến và loại ác liệt nhất trong tất cả các trận không chiến diễn ra trên bầu trời miền Bắc. Đầu tháng 5 năm 1967, tự nhiên chúng tôi ai cũng có ý nghĩ giống nhau, phải làm cái gì đó thật tốt để mừng thọ bác 77 tuổi. Bọn Mỹ đã đánh lớn vào Hà Nội trong đợt tập kích thứ hai kéo dài gần một tháng. Trời tốt! Điều kiện cho tập kích đường không thuận lợi. Sự phối hợp giữa các binh chủng trong không quân Mỹ rất hung hăng. Hàng không mẫu hạ liên tục gách mũi vào đất liền. Lúc hai chiếc, lúc ba chiếc. Đô đốc sát. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã tuyên bố thẳng thừng. Đánh Hà Nội để cô lập Hà Nội với Hải Phòng và cô lập Hà Nội. Hải Phòng với các khu vực khác cuộc chiến đấu ta ở thế bất lợi sân bay bị đánh phá liên tục bọn Mỹ đánh ta vá lại cất cánh ý chí chiến đấu của các chiến sĩ không quân nhân dân Việt Nam đã được thử thách càng trở nên gang thép chúng ta đã liên tục bắn rơi máy bay Mỹ bắt xứng giặc lái ngay từ đầu tháng 5 bọn Mỹ chuẩn bị đánh Hà Nội lần thứ ba đối với bọn Mỹ Đây là cuộc tập kích có ý nghĩa rất quan trọng. Bọn chúng cố gắng tối đa nhằm đánh ngục ý chí chiến đấu của quân và dân Hà Nội. Còn chúng ta? Ngày 14 tháng 5 năm 1967, một biên đội MiG-17, 4 chiếc, trực chiến đấu ở sân bay Hòa Lạc. Một sân bay giã chiến, được lát bằng ghi sắt, nằm ở phía tây Hà Nội, thuộc tỉnh Sơn Tây. Bốn chiến sĩ lái máy bay trẻ măng, Võ Văn Mẫn, quê ở Bến Tre, chỉ huy phi đội, Hà Bôn, quê ở Hà Đông, bay số 2, Nguyễn Thế Hôn, quê ở Thường Tím, bay số 3, Lê Hải, quê ở Quảng Ngãi, bay số 4. Họ được lệnh chặn đánh không quân Mỹ từ hướng Tây tập kích vào Hà Nội. Ở sân bay nội bài, hai chiếc MiG-21 trực chiến đấu làm nhiệm vụ chi viện gián tiếp. 10 giờ, phía Mỹ, hơn 60 chiếc F-4D và F-4H cất cánh từ sân bay Udon và Ubon ở Thái Lan, chia làm 12 tốp. Một tốp cường kích mang bom 24 chiếc, còn lại 11 tốp tiêm kích, hình thành thế trận có trong, có ngoài, có cao, có thấp, có yểm hộ trong đội hình và có những tốp cơ động chống mích. Trên bàn chỉ huy. Chúng tôi thấy rất rõ một trận đánh rất quan trọng đối với bọn Mỹ Cho nên bọn chúng tổ chức chặt chẽ Có cả EB-66 là loại máy bay chuyên gây nhiễu chấn radar và nghe trộm, Những chiếc F-105D săn radar của ta Và cả những chiếc trực thăng cứu bọn giặc lái bị bắn rơi Nghĩa là với sự hỗ trợ của máy tính điện tử Các tướng lĩnh không quân Mỹ đã bố trí một đội hình chiến thuật hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay Tôi dẫn biên đội Mẫn thọc sâu xuống phía nam lợi dụng khe hở của mây, 4 chiếc MiG-17 lách mây lên trên cao với ý định đánh vỗ mặt vào đội hình của bọn mang bom Chúng tôi thấy rất rõ bọn mang bom nằm lọt thỏm trong vòng bảo vệ dày đặc của bọn tiêm kích Rõ ràng hoặc là mục tiêu ném bom của bọn Mỹ phải đánh cho bằng được hoặc là trong đội hình có nhân vật quan trọng cần phải bảo vệ. Tôi biết, chúng ta không có sự lựa chọn, phải đánh, phải bảo vệ cho bằng được mục tiêu. Ở đó có chính phủ, có bác Hồ và đồng bào thủ đô. Mẫn hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình, biên đội của anh, những chàng trai dũng cảm, họ là một tập thể gang thép. Nhiệm vụ của biên đội là cản phá một đợt tấn công của không quân Mỹ ở hướng Tây. Nhìn đường bay thẳng tắp, giọng nói, trả lời mệnh lệnh của sở chỉ huy bình tĩnh lạ thường. Tôi rất tin tưởng. Càng gần đến khu vực chiến đấu, các tốp tiêm kích và bọn mang bom dồn đến. Sự chênh lệch giữa không quân ta chỉ có 4 chiếc MiG-17, với trên 60 chiếc F-4, F-105 hiện đại của Mỹ rất xa. chênh lệch cả về số lượng và trình độ hiện đại rất rõ. Chúng ta có bốn chiến sĩ, bốn chiếc máy bay bắn bằng súng ở cự ly gần, tầm xạ kích chỉ vài ba trăm mét, chưa tới một ngàn viên đạn. Còn không quân Mỹ, với gần trăm máy bay, ba trăm quả tên lửa, hàng vạn viên đạn, chúng có thể bắn chúng ta ở cự ly vài ba cây số, chưa kể số lượng phi công bọn Mỹ có tới gần một trăm năm mươi. Tôi cố gắng để tự chấn tĩnh mình. Cố tạo cho binh đội một lợi thế đánh phủ đầu ngay Và nhanh chóng rút lui khỏi khu vực chiến đấu Tôi biết rất rõ tính ác liệt của một trận không chiến Mà cả hai bên đều có đề phòng Và tôi linh cảm Đây là một trận chiến đấu nhất định có hy sinh Trong số bốn chiến sĩ trẻ Ai sẽ trở về? Có lẽ Võ Văn Mẫn còn biết rõ hơn tôi Thế nào là sự hy sinh Và làm sao để hy sinh cho xứng đáng Cho nên trong những ngày cực kỳ căng thẳng, tổn thất liên tục, Mận đã thể hiện rất rõ phong cách của một phi công chiến đấu chân chính, luôn nghĩ đến tấn công, trĩnh chạc cả trong khi bay và không chiến. Biên đội MiG-17 bay ngược chiều với bọn Mỹ, cự ly rút ngắn rất nhanh. Chúng tôi đã tạo được thế đối đầu đánh vỗ mặt khá tốt. Quân Mỹ vẫn giữ nguyên đội hình tiến vào khu vực chiến đấu sau khi xin quyết định của tư lệnh, tôi bóp micro thông báo địch cho các thông số cần thiết và ra lệnh tấn công. võ văn mẫn và binh đội đã đến cự ly khá gần. bọn mỹ đã phát hiện mic 24 chiếc F-105 vội vã vứt khẩn cấp hết bom tháo chạy. nhưng Hồn đã bám được. ngay loạt đạn đầu tiên đã bắn rơi một chiếc F-105. Hồn phấn chấn báo cáo rất to. 42 bắn rơi một chiếc, nó cháy rất to. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng của Mẫn nhắc nhở biên đội cơ động. Anh la vào một chiếc F-105 chuẩn bị xạ kích, thì bọn F-4 tiêm kích bắn anh bốn quả tên lửa. Mẫn vừa lắc cánh tránh được. Anh biết bọn F-4 đến giải vây cho F-105, vừa tránh bốn quả tên lửa từ phía sau. Biên đội liên tiếp bị những chiếc F-4 phóng tới tấp tên lửa bằng hai hướng chéo ngang sườn, mẫn cơ động tránh được. Anh biết, bọn chúng kéo đến rất đông và bắt đầu sử dụng tên lửa có điều khiển, một loại vũ khí rất nguy hiểm. Bởi nó phóng từ rất xa, trong điều kiện ưu thế về số lượng, người phóng tên lửa có điều khiển. Sau khi ấn nút, quả tên lửa bay đi theo sự điều khiển của trùng sáng radar do phi công nhìn rõ bằng mắt. Và cả bằng radar Còn chúng ta hoàn toàn không thấy Mà chỉ thấy hai quả tên lửa đã ở rất gần Nếu phản xạ chậm Hoặc nhìn thấy chậm một phần 10 giây Tình hình không thể nào cứu vãn Mẫn liếc mắt qua bên phải Bọn F4 vừa bắn loạt tên lửa Đang lượn vòng Chớp thời cơ Lập tức cầm lái ép vòng gấp Cắt được vào bên trong Mẫn thấy rõ cả đầu tên giặc lái đang quay lại nhìn anh Tên Mỹ đã biết mít bám Y cố cơ động Nhưng Mẫn nhanh chóng cho nó vào vòng ngắm bóp cò chùm đạn 37 ly của anh cắt đôi chiếc F4 Anh reo lên Cháy rồi! 38 bắn rơi một chiếc F4 Chiếc F4 cháy rừng rực Lao đầu vào núi ngay dưới cánh của Mẫn Sau đòn phủ đầu choáng váng Bị mất hai chiếc Nhưng bọn Mỹ còn rất đông và hung hăng Tên chỉ huy không chiến tổ chức lực lượng quyết trả thù Tất cả bọn F-4 đều kéo về Kịp thời hình thành thế chiến thuật bao vây Và quyết diệt cho bằng được những chiếc MiG-17 lạc hậu Tại sở chỉ huy không quân Nhiều lần tôi định bóp micro Nhắc nhở biên đội rút lui Nhưng không có khoảng trống nào Tôi nghe rất rõ tiếng cổ bôn, của hôn bon, Rồi của Hải nhắc nhở nhau tránh tên lửa. Qua sáng vô tuyến điện, tôi biết trận chiến đấu rất ác liệt. Biên đội của Mẫn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cản phá, buộc bọn Mỹ vứt hết bom ngoài mục tiêu. Chúng tôi cũng biết, có một lớp mây và nhiều khe mây có thể lách, chui xuống để bay về. Nhưng, bây giờ ở đâu cũng có quân Mỹ, sát mặt mây, cho đến ở độ cao. Cao hơn mic vài cây số Bọn Mỹ biết rất rõ tính năng chiến đấu của mic 17 Cho nên bọn chúng dở tất cả thủ đoạn đánh lừa Và thậm chí cả những trò đánh lén Biên đội mẫn khóa chặt tất cả mọi khe hở Bốn chiếc mic 17 Ngoan cường đương đầu với 30 chiếc F4 Những làn khói trắng ngoằn ngoèo của tên lửa Mỹ Gần như dày đặc cả một vùng trời Vẫn không sao quật ngã ý chí gang thép của biên đội Trận không chiến đã diễn ra rất lâu Thời gian không còn nhiều Nếu không thoát ly khỏi khu vực chiến đấu Có thể phải nhảy dù Vì lượng dầu sắp cạn Tôi vội vã bóp micro Ba tám thoát ly ngay Mẫn trả lời Ba tám nghe rõ Địch rất đông không thoát ly được Tình hình trên không Mỗi lúc một ác liệt và khó khăn thêm Ta và Mỹ đều ghim nhau Không ai dám sơ hở Bất ngờ, Mẫn thấy chiếc mích của hôn bốc cháy Bọn Mỹ lợi dụng mây từ dưới bắn lên Hôn không tránh được Mẫn ra lệnh cho Hải bay thay chiếc mích của hôn Lợi dụng khe mây yểm hộ cho hôn Nhưng hôn đã hy sinh Hải thoát khỏi khu vực chiến đấu bay về được Bây giờ, khắp bầu trời Ở đâu cũng thấy những chiếc F4 Và những quả tên lửa đan chéo nhau dày đặc Mẫn và Bôn vẫn ngoan cường Hai anh vừa né tránh Vừa tạo thế tấn công Biên đội không có sơ hở Nhưng thời gian và lượng dầu sắp hết Mẫn quyết định ở lại một mình Anh ra lệnh cho Bôn bay về Anh yểm hộ Nhưng Bôn biết rõ Nếu một mình Mẫn Chắc chắn Mẫn sẽ phải hy sinh Bôn đề nghị Ba Sáu xin phép ở lại yểm hộ cho Ba Tám Mẫn nói ngay bay về ngay, vòng gấp, độ nghiêng 60, tôi yểm hộ. Bôn Trần Trừ. Một loạt tên lửa bay sát chiếc mích của Bôn suýt trúng. Mẫn ra lệnh, giọng đã gay gắt. 36 chấp hành mệnh lệnh, tôi yểm hộ. Bôn hiểu tính người chỉ huy của mình. Bôn lật cánh máy bay chui xuống. Quân Mỹ thấy mích rút lui, thời cơ thuận lợi, hai chiếc F4 lao theo chuẩn bị phóng tên lửa. Mẫn rất tỉnh táo. Anh đã nhìn thấy. Lập tức, anh cho chiếc mic của mình đối đầu với hai chiếc F4. Cuộc đối đầu trực tiếp táo bạo đầy nguy hiểm làm cho bọn Mỹ hốt hoàng, vội vã lượn vòng bỏ bôn. Trên cánh hai chiếc F4 thể hiện rõ sự trao đảo của những tên giặc lái Mỹ. Mẫn cho máy bay cắt bán kính, bám được vào phía trăng, nhanh chóng đưa chiếc số 2 vào vòng ngắm. Anh bóp cò. Lạt đạn vừa bay ra, chụp lên chiếc F4 Anh phấn chấn báo cáo 38 bắn Tiếng anh đột ngột mất hẳn Trên tai tôi, chỉ còn nghe tiếng lào xào của máy đối không Tôi vội vã Thăng Long gọi 38, Thăng Long gọi 38 Không có tiếng đáp của anh Trước đây, chỉ cần tôi gọi trên đối không là anh rất vui Anh trả lời tôi ngay Anh mất rồi Vừa lúc tôi nghe tiếng bôn xin hạ cánh xuống sân bay Hòa Lạc Lê Hải hạ cánh ở Gia Lâm Tôi tiếp tục gọi Tôi hy vọng, dù rất mong manh, có tiếng anh đáp lại Tôi gọi anh mãi Anh mất rồi Ngày 28 tháng 4 vừa qua Anh được truy tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Vâng, với chiến công bắn rơi tại chỗ 4 máy bay Mỹ Chỉ riêng trận ngày 14 tháng 5, dù chỉ được công nhận một chiếc F4, tôi biết anh đã bắn rơi hai chiếc. Và cũng trận không chiến oanh liệt đó, anh được thưởng huân chương quân công hạng 3. Chiếc huân chương đó do chính bác Hồ ký, để tặng cho chiến công đặc biệt xuất sắc, hoặc tặng cho các anh hùng lực lượng vũ trang. đến nhà má của võ văn mẫn bà huỳnh thị nính bà mẹ việt nam anh hùng ở xã mỹ thạnh huyện ba chi tỉnh bến tre ngôi nhà ngói ba gian còn mới do cán bộ công nhân viên ngân hàng công thương sài gòn xây tặng bà nhà tỉnh nghĩa trên mặt đã nổi đồi mồi nhưng má còn mạnh lắm đi đứng lẹ làng má rất vui so với nhiều năm trước đây Tin mẫn được tuyên dương anh hùng, má xúc động, đôi dòng nước mắt chảy tràn. Khác hẳn những năm tháng trước đây, nhất là khi biết tin đứa con trai cuối cùng của bà hy sinh, bà ngồi lặng lẽ, mắt mở chừng, không khóc. Dường như bà đã cạn nước mắt cho những người đàn ông của gia đình bà. Tôi hỏi, thưa má, vậy là... Ờ... Con, nhà má chỉ có ba người đàn ông, này đi hết rồi. Má thở dài. Tôi biết, chồng má, ông Võ Ngân Hanh, phó bí thư huyện Ủy Ba Chi, bị Pháp bắt và bắn tại cánh đồng quê nhà. Người đàn ông thứ hai, anh Võ Văn Ngôn, hy sinh năm 1969 trong một trận đánh ác liệt với bọn Mỹ. Người đàn ông cuối cùng trong gia đình má là Mẫn. Đứa con trai út Đứa con gái má cưng Má hy vọng Tất cả đi hết rồi Ôi Tiếng má trầm dịu dàng Mà sao tôi thấy như một hào quang rực rỡ Một sự hy sinh cao cả Tôi biết rõ Con trai má chiến đấu dũng cảm Hy sinh oanh liệt Để bảo vệ thủ đô Mừng thọ bác hồ